Người nào? phía xa đột nhiên truyền đến tiếng quát hỏi của một đám đệ tử giáo trường bất tử. Chờ khi một đám đệ tử bay đến gần, mới nhìn thấy một nam tử áo trắng như tuyết đứng giữa không trung. Một đôi ngân đồng khiến người chấn động cả hồn phát. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là dung mạo của người này. Đại đế Đại Trăng Đột nhiên có người cả kinh kêu lên Diêm đế không biết ngươi đến đây để làm gì Một đệ tử giáo trường bất tử lập tức cung kính nói Mọi người cũng biết Đại Trăng có một hoàng hậu có dung mạo giống hệ với giáo chủ của mình Bởi vậy cũng không ai dám thất lễ với Diêm Xuyên Huống gì địa vị của Diêm Xuyên bây giờ Cho dù không có tầm quan hệ lúc trước Đám đệ tử giáo trường bất tử này cũng không dám làm càng Ta muốn gặp hoàng Diêm xuyên ngân đồng nói tê rớt hang Giáo chủ đang tiếp khách Xin mời Diêm đế Người đệ tử giáo trường bất tử kia lập tức nói Tuy rằng không thể lập tức dẫn hắn đi gặp mặt Nhưng dẫn Diêm xuyên vào giáo trường bất tử lại lễ tiết bình thường Rất nhanh Yin suy ngân dương. Dương quy quy. Ngâm ngâm dương dương quy quy. A quy quy. Đi tới trước bất tử niệm, âm âm ầm. Vào thời khắc này trận đánh cờ giữa Trung Sơn và Diêm Xuyên ở Dương Giang đã bắt đầu. Vô số ngôi sao từ cõi âm rút đi, bị nhân thân Diêm Xuyên lấy tới Dương Giang. Diêm Xuyên ngân đồng ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Đệ tử giáo trường bất tử khác cũng lộ vẻ mờ mịt. Hôm nay thế nào vậy? Kết! Cách đó không xa cửa lớn của bất tử điện âm âm mở ra. Hoàng đạp không đi ra khỏi đại điện. Đi theo phía sau nàng là một đám người mặc áo bào đen. Một đám người mặc áo bào đen bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy Diêm Xuyên Ngân Đồng đang đứng cách đó không xa. Bọn họ cũng có chút sưởng sốt. Mọi người lại ngẫm đầu nhìn lên tinh không? Diêm Xuyên Hoàng nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên Ngân Đồng. Lần trước đa tạ Diêm xuyên ngân đồng trịnh trọng nói Lần trước tại không gian hư vọng Hoàng giải quyết phần mộ hữu hỏa kim đồng Lưu lại cho Diêm xuyên ngân đồng không mạng chi hồn Khiến Diêm xuyên ngân đồng càng lúc càng cường đại Không có gì Hoàng lắc đầu một cái Chúc mừng ngươi đột phá tới thập thất trọng thiên Diêm xuyên ngân đồng lại chúc mừng. Chỉ là truyền thừa của mẫu thân ta thôi. Những vì sao trên bầu trời này là kiệt tác của ngươi sao? Hoàng trầm giọng nói. Diêm xuyên ngân đồng gật đầu một cái. Đám đệ tử của giáo trường bất tử đứng ở bên cạnh khiếp sợ nhìn về phía Diêm xuyên ngân đồng. Cho dù là một đám người mặc áo vào đen cũng ngạc nhiên quay về phía diêm xuyên nhìn đi nhìn lại. Hoàng lại không hề tỏ ra kinh ngạc mà nói. Ta biết vì sao ngươi lại đến chỗ này. Vừa vạn ta cũng muốn đi ra ngoài. Bên trong điện của ta có 108 bức tranh vẽ. Đó là truyền thừa của mẫu thân ta có không mạng chi hồn, ngươi có thể quan sát chúng. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Diêm xuyên ngân đồng hỏi. Hoàng gật đầu một cách, vẫn không nhiều lời. Diêm xuyên ngân đồng cũng thức thời không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Đi thôi. Hoàng nhìn một đám người mặc áo bào đen nói. Được, xin mời. Phần mộ lân cốt cười nói. Một nhóm người đạp không trùng thiên tiến về phía tây thế giới đại thiện. Diêm xuyên ngân đồng hiếu kỳ quan sát bọn họ một chút, cuối cùng lại không đi theo bọn họ. Hắn đạp không đi về phía cửa bất tử điện. Lúc này, hoàng đã căng dặn nên một đám đệ tử giáo trường bất tử cũng không hề ngăn cản. Diêm xuyên ngân đồng tiến vào đại điện. Nhất thờ nhìn thấy bốn phía đại điện đều có gắn một vài bức tranh. Trên bức tranh lại vô cùng huyền ảo. Mỗi bức tranh giống như một thế giới vậy. Diêm xuyên ngân đồng lộ vẽ kinh ngạc. Tiếp đó, Diêm xuyên ngân đồng ngồi khoan chân cẩn thận thôi diễn nổi những bức tranh trong đại điện. Hoàng theo một đám người mặc áo bào đen bay về phía tây ngoại châu. Lời các ngươi nói là sự thật sao Hoàng vẫn có một chút nghi ngờ nói Đương nhiên là sự thật Gia chủ nói vị trí của phần mộ thị ta là một cương vực bất tử khác Nói ra đó thật sự là đạo trường của đại hoàng tôn ngày xưa Ngày xưa đại hoàng tôn thân hóa 72 đạo luân hồi chính là ở chỗ đó Phần mộ lân cốt bảo đảm nói Đó là nơi mẫu thân ta hóa luân hồi sao? Hoàng trầm giọng nói Đó là đương nhiên Lần này ra chủ chính là muốn mời ngươi đi làm chứng Phần mộ lân cốt khẳng định nói Nếu để ta biết các ngươi gạt ta Bất kỳ ai cũng đừng mong sống sót Hoàng lạnh lùng nói Mơ thanh lạnh lẽo Trong nháy mắt có một cổ hàng khí nhập thể Tất cả mọi người đều thấy lạnh thấu xương. Sẽ không đâu. Làm sao có thể như vậy được? Phần mộ lân cốt cười khang nói. Lần trước phần mộ tiên vương làm đại thế tôn sống lại kết quả bị Minh Hà Lão tổ đoạt mất. Nói vậy lần này hắn cũng muốn luyện hóa một cường giả kỷ thứ nhất khác. Sẽ không phải là mẫu thân ta chứ. Hai mắt của Hoàng hiếp lại nói. Không, không. Gia chủ đã thông báo. Vẫn mong Hoàng yên tâm. Tuyệt đối không phải như vậy. Phần mộ lân cốt lập tức nói. Vậy thì tốt. Bằng không ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bộ tộc phần mộ thị của ngươi. Giọng nói của Hoàng lạnh như băng nói. ha ha! ha. Trên tráng phần mộ lân cốt chật lắm tấm mồ hôi lạnh. Mọi người nhanh chóng bay đi, nên rất nhanh đã tới Tây Ngoại Châu. Đồng thời bọn họ thông qua thông đạo Luân Hồi của Thế Giới Đại Thiện tiến vào dương gian của Thế Giới Đại Thiện. Đoàn người nhanh chóng bay đi tới bên ngoài cương vực bất tử của Thế Giới Đại Thiện. Cương vực bất tử này có một nửa là sinh cơ giạc giàu. Hào quen chói lọi. Thần thú bay lượm. Một nửa kia lại là tử cơ nồng nặng. Trên mặt đất lộ ra vô số những bộ xương khô. Phía xa tại ranh giới giữa sinh cơ và tử cơ có một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, hai mắt phần mộ tiên vương mở ra. Hắn biết người hắn đang chờ đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. 13 chương 36 mẫu thân ở bên ngoài cương vực, Hoàng nhắm mắt cảm thụ. Một hồi lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi. Quả nhiên, Hoàng thản nhiên nói, "Ta không lừa ngươi." Phần Mộ Lân Cốt cười nói, Nhưng Hoàng lại không để ý tới những lời phần mộ lân cốt nói, mà nhìn về phía tiên vương điện xa xôi. Bên trong tiên vương điện, phần mộ tiên vương đã chậm rãi bước ra. Với bộ dạng một nửa là nhân thân, một nửa là khô cốt, xem ra cực kỳ không tự nhiên. Sư muội, hoan nghênh sư mụi đến thăm cương vực bất tử của ta. Phần mộ tiên vương lộ ra một nụ cười khiến người ta phải sợ hãi. Ta không phải là sư muội của ngươi. Hoàng lạnh lùng nói. Phần mộ tiên vương lại không để ý lắm tới lời nàng nói. Hắn lại nói. Phần mộ thì ta trưởng thành ở bên trong luân hồi. Cho dù đại hoàng tôn không có tán thành chúng ta, chúng ta cũng được coi như là đệ tử của người. Sư muội là con gái của Đại hoàng tôn, đương nhiên cũng là sư muội của ta." Hờ, Hoàng lạnh lùng nói. "Sư muội, xin mời." Phần Mộ Tiên Vương nói. Nói xong, Phần Mộ Tiên Vương bay ra khỏi Tiên Vương điện, đến một ngọn núi trong khu vực Sinh Cơ. Hoàng cũng đạp không bay theo, hạ xuống ngọn núi bên cạnh. Mọi người nhìn về sơn cút phía dưới Bên trong sơn cút có một cái ao o sâu đến cực điểm Trong a tràn từng cổ khí tức màu lam Rất nhiều khí tức màu xanh lam nhô lên Hoàng thoáng ngửi một chút Đột nhiên trong mắt nàng trầm xuống Nơi này là Sư muội sư mụi cứ xem kỹ đi Nơi này chính là nơi đại hoàng tôn vũ hóa năm đó. Thân thể đã che kín khắp thiên địa nơi này. Từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào trong luân hồi. Phần mộ tiên vương cười nói. Vậy thì thế nào? Hoàng trầm giọng nhìn về phía phần mộ tiên vương. Tuy rằng hoàng muốn lập tức tiến vào tìm kiếm hư thực nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế. Phần mộ Tiên Vương không thể nào tốt bụng tới mức dẫn mình tới huyệt sâu này như vậy, chắc chắn hắn còn có tính toán. Sư muội, sư muội không cần lo lắng vì ta. Yên tâm, lần này ta không phải tìm Đại Hoàng Tôn. Ta muốn tìm một người khác." Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói. "Ồ, trong kỹ thứ nhất, người tiếp cận mệnh số nhất Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói Người tiếp cận mệnh số nhất sao? Hoàng có chút sưởng sờ Tuy rằng nhận được truyền thừa của Đại Hoàng Tôn Nhưng hiểu biết của nàng đối với kỹ thứ nhất cũng không nhiều Đại Đạo Tôn Đại Đạo Tôn Hoàng nghi ngờ nói Đại Đạo Tôn, người tiếp cận mệnh số nhất Ít nhất trong thời đại kia Hắn là người tiếp cận mệnh số nhất. Không phải bởi vì thực lực của hắn, mà vì cảnh giới của hắn. Nghe đồn năng lực tính toán thiên hạt đã có thể so sánh với mệnh số. Phần mộ tiên vương cũng không hề che giấu. Hoàng vẫn nghi hoặc nhìn về phía phần mộ tiên vương. Đương nhiên ta đã đi qua nơi đại đạo Tôn Vũ hót. Nhưng phát hiện nơi hắn vũ hóa đã phát sinh ra biến hóa. Nói cách khác, Đại Đạo Tôn đã chuyển thế rồi. Phần mộ tiên vương nói. Chuyển thế. Không sai, thông qua luân hồi chuyển thế. Ở trong luân hồi, nhất định phải có ghi chép. Lần này ta tìm sư mụi đến đây, chính là nhờ sư mụi giúp ta tìm xem Đại Đạo Tôn chuyển thế thành ai. Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói, ồ, Hoàng nhìn về phía phần mộ tiên vương. Bây giờ Hoàng đã đạt tới tu vi thập thất trọng thiên, nhưng tính cách của Hoàng không sợ trời không sợ đất. Cho dù là phần mộ tiên vương cũng đừng hòng uy hiếp được mình. Phần mộ tiên vương cũng hiểu rõ điều này. Hiện tại có việc cầu người cho nên hắn nói chuyện cực kỳ khách khiếp thậm chí hạ thấp thân phận gọi nàng là sư muội. Ta cũng nói thẳng. Từ chỗ này tiến sâu vào bên trong có thể còn có một bí bảo của Đại Hoàng Tôn. Phần mộ thì ta vẫn không thể nhận được. Đây là đồ của Đại Hoàng Tôn. Phần mộ thì ta cũng không lấy. Sư muội nhận được tất nhiên là đồ của sư Muội. Tuy nhiên, nếu như muốn nhận được bí bảo kia tất nhiên sẽ phải khuấy động luân hồi. Thời khắc khuấy động luân hồi cửa huyệt này sẽ trồi lên một khối tam sinh thạc. Ta có thể thông qua tam sinh thạc tìm tới thân thể mà Đại Đạo Tôn đã chuyển thế. Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói. Ồ! Một khi đã như vậy không cần ta đến đây sao Trong mắt hoàng lóng ra một chút nghi ngờ không tin Sư muội không biết khuấy động luân hồi Sao có thể dễ dàng được Tuy rằng ta đã đạt tới thập bác trọng thiên Nhưng dù thế nào ta vẫn bị luân hồi bài xước Nếu như ta ra tay Thậm chí có khả năng hủy hoại luân hồi Nhưng lại không có cách nào tuần tra trong luân hồi Chỉ có sư muội mới có thể làm được Điều tra tam sinh thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng Việc này cần một truyền thừa do Đại Hoàng tôn lưu lại Cái này vừa vạn phần mộ lân cốt đã nhận được Phần mộ tiên vương nói Ồ! Hoàng nhìn về phía phần mộ lân cốt Phần mộ lân cốt vung tay lên Âm! Đột nhiên có 12 đạo luân hồi trùng thiên Đây là uy phượng tôn sư. Hoàng trầm giọng nói. Không sai. Lúc trước đại hoàng tôn lưu lại truyền thừa điều động sáu đạo luân hồi lực. Hỏa phượng tôn sư, văn phượng tôn sư, minh phượng tôn sư, thanh loan tôn sư, lôi phượng tôn sư và uy phượng tôn sư. Phần mộ lân cốt ở bên trong luân hồi nhận được uy phượng tôn sư có khả năng quan sát được ghi chép tam sinh thạt. Phần mộ tiên vương cười nói Hoàng nhìn hai người một chút Trong lòng ló lên một chút khó chịu Tuy nhiên lúc này nàng cũng không mấy phản đối Dù sao đối với Hoàng mà nó cũng không có tổn thất gì Húng hồ trong luân hồi còn có bảo vật do mẫu thân lưu lại Tất nhiên không thể để rơi vào trong tay người khác Sư muội, thế nào Sư muội lấy bí bảo của sự muội Chúng ta điều tra tam sinh thật một hồi Chỉ để hiểu rõ thân thể mà đại đạo tôn chuyển thế là được Phần mộ tiên vương lại nói Hoàng suy nghĩ một chút lại nhìn huyệt sâu bên dưới một chút Cuối cùng nàng gật đầu một cái Nếu đã không hề có tổn thất gì Đương nhiên Hoàng sẽ không từ chối Trong nháy mắt Hoàng đạt không, nhảy vào trong huyệt sâu. Ẩm, um, lực lượng luôn hơn ơ, y cơ cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao vây xung quanh Hoàng. Hoàng là con gái của Đại Hoàng Tôn, đương nhiên lực lượng Luân Hồi sẽ không gây ra thương tiếc đối với nàng. Rất nhanh, Hoàng đã đến nơi sâu trong Luân Hồi. Ở đó xuất hiện một tiếp điểm cực lớn. Hoàng càng chạy càng sâu. Ngươi đã đến rồi. Ở sâu trong luân hồi bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi khẽ của một nữ tử. Hoàng có chút run rẫy. Từ trong giọng nói này, Hoàng cảm nhận được một sự thân thiết mãnh liệt. Mẫu thân. Hoàng có chút run rẫy kêu lên. Đến đây đi, ngô nhi. Giọng nói của một nữ tử tiếp tục truyền từ sâu bên trong đến. Dường như phía trước hình thành một con đường để Hoàng tiếp tục đi theo thông đạo. Mà giờ phút này, ở miệng huyệt trước kia lại có một tảng đá lớn chậm rãi nhô lên. Hòn đá lớn nhanh chóng chặn lấy miệng huyệt, ngăn chặn không cho bất kỳ người nào tiến vào. Nhưng phần mộ tiên vương đã không cần tiến vào. Hắn nhìn thấy miếng đá lớn ốm vàng này ánh mắt lập tức sáng rực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 13 chương 372 hai đại đạo tôn sao? Wow! Ủa nhiên quả nhiên ta không đoán sai. Phần mộ lân cốt nhanh đi. Nhanh điều động luôn hồi lực. Lấy giọt nước mắt khóc thương muôn dân do đại đạo tôn lưu lại ở kỷ thứ nhất. Tìm kiếm thân thể mà đại đạo tôn đã chuyển thế. Phần mộ tiên vương nói, vâng, phần mộ lân cốt lập tức cung kính tiếp nhận một giọt nước mắt đang tỏa ra hào quang 18 màu kia, ầm, Luân hồi lực nhanh chóng tràn vào phía trên tam sinh thạch. Trong nháy mắt bên trên tam sinh thạch xuất hiện vô số quang ảnh, dường như ghi chép tất cả sự chuyển thế của muôn dân. Phần mộ lân cốt nhanh chóng thả giọt nước mắt lên trên. Vù, giọt nước mắt bị tam sinh thạch hút vào. Trong nháy mắt tất cả quan ảnh biến mất không thấy nữa. Trong quan ảnh xuất hiện một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Nữ tử này nhìn lên trời vẻ đầy thương xót Trong khóng mắt lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Đó chính là giọt nước mắt lúc trước. Tiếp theo quan ảnh nhanh chóng lưu chuyển. Dần dần phóng ra thân ảnh chuyển thế của nữ tử này, vù, lại một nữ tử tuyệt sắc khác hiện ra trong hình ảnh. Nhanh, nhìn xem đây là ở chỗ nào. Nữ tử này chính là chuyển thế của Đại Đạo Tôn. Phần mộ tiên vương nói. Nhưng phần mộ lân cốt lại cổ quái nói. Gia chủ không cần tìm người này. Ta biết nàng. Ồ! Phần mộ tiên vương nghe vậy có phần sưởng sờ. Tình huống gì vậy? Phần mộ lân cốt quen nàng sao? Chẳng phải là dưới đèn thì tối sao? Đây là thiên giới đại trăng. Nàng chính là điệp hậu. Phần mộ lân cốt có phần cổ quái nói. Điệp hậu. Con gái của xào sao, sao? Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Nhưng sau một khắc, hình ảnh điệp hậu bên trong lại biến đổi, biến thành hình dạng của Miêu Miu. A! Phần Mộ Lân Cốt kinh ngạc nói: Gia chủ có thể như vậy sao? Lại có một người nữa xuất hiện. Đây không phải là Miêu Miêu của Diêm xuyên sao? Có phải tam sinh thạch này đã bị hỏng rồi hay không? Phần Mộ Lân Cốt kinh ngạc nói: Không, không hỏng. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Phần mộ tiên vương cười nói. Cái gì? Huyền diệu là nữ thần may mắn. Điệp hậu là nữ thần xui xẻo. Cả hai đều là vận. Vận đạo. Đại đạo tôn chuyển thế, lại chia ra làm hai. Hai người các nàng đều là đại đạo tôn. Hóa ra bọn họ chính là Đại Đạo Tôn Trong mắt phần mộ tiên vương lón ra một sự tự tin nói Hai Đại Đạo Tôn sao? Phần mộ lân cốt mờ mịt nói Hình ảnh phía trên tam sinh thạch đột nhiên lón lên rồi biến mất Không sai Đại Đạo Tôn có khả năng như vậy Sao lại chỉ chuyển thế vào một người mà bỏ qua người kia? Đại đạo Tôn đã phân chia chính mình thành hai phần hung các lần lượt tiến hành chuyện thế. Được, được, được lắm. Hóa ra đại đạo Tôn vẫn luôn ở ngay dưới mắt ta sao? Diêm xuyên. Hắn cũng có vận mây thật lớn. Đại đạo Tôn tiếp cận mệnh số nhất lại ở ngay sát bên cạnh hắn. Chẳng trách Diêm xuyên vẫn có vận đạo trùng thiên. Đây chính là vận đạo. Diêm xuyên sinh ra theo thời thế ta còn nói sao hắn lại may mắn lớn như vậy. Hóa ra, vận đạo vẫn luôn ở bên người hắn. Ha ha ha ha ha Phần mộ tiên vương cười to nói. Gia chủ, điệp hậu và miêu miêu đều là người mà Diêm xuyên cực kỳ co trọng. Việc này có khả năng có chút không ổn. Phần mộ lân cốt có chút lo lắng nói. Dù sao, Diêm Xuyên Cường Thế thế nào, phần mộ lân cốt hiểu rất rõ ràng. Hừ, có gì mà không thiết hợp? Ta không biết thì không sao. Bây giờ biết được, đại đạo công này đương nhiên phải thành toàn cho ta, hừ. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Gia Gia chủ, không cần phải nói nữa. Các ngươi canh trường trong nhà không nên để cho bọn đạo chức lại thừa cơ xông vào. Ta đi chộp lấy chuyển thế đạo tôn đây. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Đại đạo tôn nhanh chóng bấm ngón tay tính toán một lát. Ồ. Đều ở đại Tần thành sao? Diêm xuyên dẫn theo hoàng hậu thái tử quần thần rời đi. Hai người này ở lại giữ đại tần thành. Cũng tốt, cũng bớt cho ta rất nhiều chuyện." Phần Mộ Tiên Vương trầm giọng nói. "Ừm." Phần Mộ Tiên Vương đạp không trong nháy mắt vắng về phía xa. Cõi âm, đại tần thành. Trong một gian đại điện, Điệp Hậu và Miêu Miêu lẳng lặng ngồi ở trong đại điện. "Miêu, tiểu điệp, ngươi nhanh một chút đi." Miu Miu kêu lên Ta đã cố gắng hết sức rồi Điệp hậu không nói gì nữa Trong lần cuối cùng Phụ thân năm đó đã truyền thừa lại cho chúng ta Tất cả đều là thành tựu cảm ngộ thiên xấu của phụ thân đối thiên địa Phụ thân là lợi hại nhất Ba thiên đạo Cho dù là Minh Hà Lão Tổ Cũng không có cách nào nắm giữ được tất cả Nhưng phụ thân lại có thể nắm được cả khung cơ bản của ba nghìn thiên đạo. Chúng ta phải mau chóng thôi diễn tốt để còn cho Diêm Xuyên. Miu Miu vui vẻ nói. Điệp hậu nhìn qua, mắt trợn trắng nói. Đây chính là thứ phụ thân lưu lại để bảo đảm cho chúng ta. Vậy thì thế nào? Cho Diêm Xuyên không phải cũng giống nhau sao? Ở chỗ này, ai có thể đụng đến chúng ta? Miêu miêu nhất thời kêu lên. Nhưng năm đó khi phụ thân truyền thừa đã nhắn lại, không thể tiết lộ với người ngoài. Phụ thân nói tương lai sẽ có người gây bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta phải lưu lại để tự vệ. Điệp hậu nói. Ta tin tưởng Diêm Xuyên. Ngươi còn không biết sao? Hiện tại Diêm Xuyên đi Dương Giang, chính là để chiến đấu và chung sơn một trận. Nghe Diêm Xuyên nói, sau khi trận chiến ấy qua đi, có khả năng hắn sẽ đột phá. Đến lúc đó, ngươi còn phải lo lắng cái gì nữa? Diêm Xuyên đạt tới thập bác trọng thiên. Ngoài trường mệnh số ra, hắn còn phải sợ ai nữa? Vẽ mặt miêu miêu đầy khinh thường nói. Thăng cấp lên thập bác trọng thiên sao? Ui, ban đầu ta đã nói phải nhanh chân đến xem mà. Điệp hậu lộ ra một chút khoáng giận nói. Được rồi. Sau này từ từ xem là được rồi. Ngươi và ta đều là thập tứ trọng thiên. Ngươi xem xong có thể hiểu được sao? Chúng ta thôi diễn cái này cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó chúng ta hãy cho Diêm Xuyên một niềm vui bất ngờ Hắn thăng cấp thập bác trọng thiên Xem như là lễ vật mừng hắn thăng cấp Ngươi thấy thế nào? Ta thật thông minh, mèo Miu Miêu đắc ý nói Được rồi Tuy nhiên không phải ngươi có khế ước với hắn sao? Ngươi có thể cảm ứng được Diêm Xuyên mà Hiện tại ngươi cảm ứng một chút, xem hiện tại hắn như thế nào. Điệp hậu hỏi. Trước đó trận chiến đã bắt đầu. Vào lúc này ta làm sao quấy rầy hắn được? Làm vậy không phải là ảnh hưởng tới việc hắn thăng cấp sao? Ta đã chặt Đức cảm ứng với hắn. Miu Miu lắc đầu nói. Được rồi. Điệp hậu tỏ ra bất đắc dĩ. Ngay trong lúc Điệp Hậu và Miêu miêu tiếp tục tìm hiểu truyền thừa do sào lưu lại cho các nàng. Đột nhiên một uy thế cực kỳ hung mảnh lại đè ép về phía đại Tần thành. Ngang! Kim Long khí vận. Kim Long vận đạo. Kim Long công đức. Kim Long vận thế đồng thời quay về phía uy thế hung mảnh kia rứt gào. Tất cả đại tầng thành trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Vô số tướng sĩ bay lên trời. Lớn mật. Tên tiểu tốt nào dám đến đại trăng làm càng. Lớn mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 13 chương 38 miêu miêu gặp nạn. L. Ê, ẹp, nâng tiếp những tiếng kêu lo lắng vang lên. Trận pháp của Đại Tần Thành được mở ra, chống đỡ lực ép bỗng nhiên từ trên không trung xuống. Âm, um, một tiếng động rất lớn vang lên. Trận pháp của Đại Tần Thành âm um, âm um, nổ nát. Một vài tướng lĩnh bay lên trời. Lập tức bị trùng kích bay ngược ra xa. Đập thẳng về phía vị trí đại điện của Miu Miu. Điệp hậu, âm, đại điện kia bị va nát. Mêu tên khốn kiếp nào dám đến quấy rầy ta. Miu Miu nhất thời tức giận hét lớn. Đại điện đổ nát. Trong nháy mắt lộ ra bóng dáng của Miu Miu, điệp hậu. Vẽ mặt hai tỷ muội đầy tức giận, nhìn về phía nam của đại Tần thành. Tại phía nam của Đại Tần Thành, lúc này giữa không trung có một thân ảnh đang đứng. Kẻ đó có một nửa là nhân thân, một nửa là xương khô. Phần mộ tiên vương. Có người nhận ra được kẻ đó, lập tức trừng mắt một cái kinh ngạc nói. Phần mộ tiên vương. Trong Đại Tần Thành, vô số tướng sĩ nhất thời biến sắc. Hôm nay Đại Trăng đã là bá chủ một thiên hạ. Cho dù đại đế dẫn theo quần thần rời đi, hẳn cũng không có người nào không có mắt dám đến quấy rối. Không một ai có thể ngờ được vào thời khắc này, thật sự không phải không có người nào dám tới quấy rối. Phần mộ tiên vương Dù chưa xương bá, Nhưng gần như mọi người đều hiểu rõ. Tất cả mọi người trong thế giới đại thiện đều nghe theo hắn. Hơn nữa, trước đây không lâu, Hắn còn cường hãng thao túng đại thế Tôn Hiện tại cũng không ai dám khinh thường. Mèo, phần mộ tiên vương. Ngươi đến đại tầng làm gì? Ngươi muốn chết sao? Miêu miêu nhất thời kêu lên. Đại đạo Tôn A thật buồn cười. Ngươi tiếp cận mệnh số nhất tại kỷ thứ nhất ngày xưa lại hóa thành một mèo một bớm. Thật buồn cười. Phần mộ tiên vương cười nói. Mêu, ngươi nói cái gì? Miu Miu kinh ngạc nói. Điệp hậu đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Ta cảm thấy vận rủi đến. Tỉ, hắn tới gây phiền phức cho tỉ muội chúng ta. U, V, K, W, W, M. Miu Miu trừng mắt, lại nhìn kỹ Quả nhiên. Phần mộ tiên vương đang nhìn chăm chú vào hai tỷ muội mình. Phần mộ tiên vương, ngươi muốn bắt chúng ta sao? Miêu miêu lạnh lùng nói. Không sai. Hôm nay phần mộ tiên vương ta đến đây, chính là muốn mời hai vị đi tới cương vực bất tử của ta một lần. Hai vị tự mình đi theo ta, hay để cho ta mời. Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Miu Miu, Điệp Hậu còn chưa mở miệng, một quan viên đứng cách đó không xa nhất thời biến sắc. Không tốt, nhanh, nhanh thông báo với Đại Đế. Một quan viên cả kinh kêu lên. Phần mộ tiên vương cường hãng thế nào, các quan viên đều đã từng chứng kiến. Hiện tại Đại Tần đang lúc yếu ớt. Hắn lại muốn bắt lấy Miu Miu. Miu Miu lại được Đại Đế yêu thích. Nếu Miu Miu cũng bị bắt mất, đại đế sẽ nghĩ thế nào? Vâng, một người hầu đứng bên cạnh lập tức lên tiếng trả lời. Đứng lại, bất kỳ ai cũng không được phép liên hệ với Diêm Xuyên. Miu Miu nhất thời hét lớn nói. Tại sao? Một đám quan viên có phần sưởng sờ hỏi lại. Miu Miu nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài. Thiên lệnh của Đại Đế Đám quan viên đứng xung quanh kinh ngạc nói Thiên lệnh của Đại Đế giống như điếp thân Đại Đế tới Đó chính là lệnh bài cao nhất của thiên giới Đại Trăng Mêu, xem cho kỹ Đây là thiên lệnh Đại Đế của Diêm Xuyên Hiện tại, Diêm Xuyên không có ở đây Ta tuyên bố một hiệu lệnh Nhóm người Diêm Xuyên đi tới chỗ Bách Thị Cũ. Tại Bách Thị Cũ không có tin tức truyền đến, bất kỳ ai cũng không được truyền tin tới chỗ Bách Thị Cũ quấy rầy Diêm Xuyên. Miu Miu quát to. a Nhưng, phần mộ tiên vương muốn đối phó với người mà. Một quan viên cả kinh kêu lên. Miu Miu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Diêm Xuyên đang làm chuyện lớn. Bất luận là chuyện gì cũng phải xếp ở phía sau. Ai dám trái lệnh, lấy tội phản quốc luận xử. Quan viên kia thoáng ngập ngừng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Sau khi Miêu Miêu phát ra mệnh lệnh, lại nhìn về phía phần mộ Tiên Vương. Phần mộ Tiên Vương cũng tỏ ra quái dị nhìn về phía Miêu Miêu. Ha, ngươi thật là không muốn sống nữa sao? còn ngăn cản mọi người thông báo với Diêm Xuyên. Phần Mộ Tiên Vương cổ quái nói, "Tỷ." Điệp Hậu lo lắng nhìn về phía Miêu Miêu, "Tiểu Điệp, lần này tỷ tỷ có lỗi với muội. Nhưng nếu có cực khổ tỷ tỷ chịu thay muội." Miêu Miêu đứng ở phía trước người của Điệp Hậu, "Tỷ ta không có." Điệp Hậu cười khổ nói, Phần mộ tiên vương cười lạnh nói Tốt đi theo ta đi Phần mộ tiên vương Hôm nay ngươi tự tiện xong vào đại Tần thành Còn muốn bắt ta và điệp hậu Chẳng lẽ ngươi không sợ tương lai Diêm xuyên sẽ xuất hiện tiêu diệt bộ tộc phần mộ ngươi sao Miu miu hét lớn nói Diêm xuyên Ha ha ha Đúng là chuyện nực cười Hắn là bại tướng dưới tay ta Ta còn phải sợ hắn sao Ngươi cũng đừng nhiều lời nữa Mau đi theo ta Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói Bại tướng dưới tay Ngươi nhớ kỹ lời hôm nay nói đấy Miêu Miêu lạnh lùng nói Hừ, phí lời vô nghĩa Đi theo ta Phần mộ tiên vương không nhịn được, đưa tay chọc về phía đại Tần thành. Cung thủ, bắn. Một tướng lĩnh quát to, ầm. 10 vạn mũi tên bắn mạnh ra, hướng về phía phần mộ tiên vương. Dết bảo vệ điệp hậu, Miu miêu. Nhất thời những tiếng hét lớn truyền đến. Trong đại Tần thành, rất đông cường giả bay vút lên trời, đánh về phía phần mộ tiên vương. Tuy rằng biết rõ phần mộ tiên vương cường đại, Nhưng lại không có người nào lùi bước. Từng kiếm quang, Đa quang lao về phía phần mộ tiên vương tấn công. Vạn mũi tên cùng bắn ra. Mũi tên như mưa sao xa, Lao nhanh đến. Hờ! Phần mộ tiên vương hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn thoáng chấn động. Nhất thời tất cả kiếm quang, Đa quang, Mưu tên đều vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ lan truyền ra. Tất cả đại tầng thành đều chấn động mạnh một cái. Mời bảo bối, định. Sát đế quát to một tiếng. Âm. Um. Vô số kim quang cùng cũng lao về phía phần mộ tiên vương. Nhưng như vậy cũng có nghĩa gì? Phần mộ tiên vương quá mức cường hãn. Hừ, một chút tiểu đạo, phá. Phần mộ tiên vương vung bàn tay phải ra. Âm. Um. Kim quang ầm um ầm um đổ nát. Thậm chí ngay cả thân hình của sát đế cũng đột nhiên dừng lại. Một đòn nghiêm trọng trùng kích cực lớn đánh xuống tất cả đại Tần thành. Vô số bách tính lộ vẽ kinh hoảng. Thần thôn thời gian, hoảng. Đông phương chính phái quát to một tiếng. Âm um ầm um ầm. Um. Dư Âm từ từ bị ngăn cản lại Nhưng Đại Tần Thành lại lay động một hồi Tiểu Điệp chúng ta đi Miêu miêu gọi Vèo Điệp Hậu miêu miêu nhanh chóng muốn bay tới phía Tây Thành Tỉ chúng ta làm sao bây giờ Đi đâu Điệp Hậu khẩn trương nói Tội của chúng ta không nên làm liên lụy tới toàn thành Ra khỏi thành Miu Miêu kêu lên Âm âm ầm Tại Đại Tần Thành lại phát ra những tiếng nổ vang Tuy rằng tướng sĩ Đại Trăng liều mạng chống đỡ Nhưng phần mộ tiên vương quá lợi hại Mọi người đều bị trọng thương Ha ha còn muốn trốn Phần mộ tiên vương cười to nói Âm Trong nháy mắt phần mộ tiên vương đã bay đến gần Hắn dơ tay chọc một cái về phía Miu Miu. Meo Miu Miu cả chinh kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 39 đi quá giới hạn. Ờ, M. Một lực lượng cực lớn trong nháy mắt đã đánh bay Miu Miu. Còn điệp hậu trong thời khắc Miu Miu nguy cấp nàng đã nhanh chóng hớt Miu Miu đi. Tiểu Điệp, Miu Miu bị đánh bay đi cả Kinh kêu lên. Tỷ tỷ kiếp nạn này của chúng ta quá lớn. Ta trốn không thoát. Nhưng tỷ tỷ lại có thể. Tỷ tỷ mau dùng khế ước với Diêm Xuyên, nhanh truyền tống đến bên cạnh Diêm Xuyên. Như vậy tỷ sẽ được an toàn. Điệp Hậu kêu lên. Âm, um, một trưởng đã đập vào trên người Điệp Hậu. Phụt, Điệp hậu bị đánh, một búng máu phun ra. Tiếp theo đó, trong nháy mắt Điệp hậu đã bị phần mộ tiên vương bắt được. ha ha, hà, còn muốn chạy sao? Phần mộ tiên vương cười nói. Tiểu Điệp, Miu Miu sợ hãi rốn nói. Đi mau. Điệp hậu trọng thương kêu gào. Đây, chạy đi đâu? Phần mộ tiên vương lại chụp về phía miêu Miu. Meo Miu. Miu Miu rống to, chụp về phía phần mộ tiên vương. Ẩm! Um, hư không rung rảy mạnh. Trong nháy mắt miêu Miu liền bị đánh bay ra ngoài. Trong chết mắt, Miu Miu bị phần mộ tiên vương bắt được. Tỷ tại sao Tỷ lại không đi? Tỷ có thể đi, Tỷ có thể. Điệp hậu kêu lên. Mêu, Diêm Xuyên không thể bị quấy rầy. Vào lúc này ta không muốn quấy rầy hắn. Tiểu Điệp, có ta đi cùng muội không tốt sao? Miu Miu lộ ra một nụ cười đau thương nói. Tỉ! Điệp hậu cũng đau thương khóc rồng nói. Không có chuyện gì. Diêm Xuyên sẽ báo thù cho ta. Hắn nhất định sẽ báo thù. Miu Miu bị khống chế, Đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía phần mộ tiên vương Ôm ảo Phần mộ tiên vương hừ lạnh một tiếng Vỗ vào trên người của hai người Vù Miu miêu và Điệp Hậu đều bị đập tới mức hôn mê bất tỉnh Ha ha ha Phần mộ tiên vương cười to mang theo Điệp Hậu Cùng Miu Miu tiến về phía Tây Nội Bắc Châu bên trong bức tử điện Sau khi Diêm Xuyên Ngân Đồng nhìn 108 bức tranh vẽ trong nháy mắt dường như bắt bắt được điều gì, hắn nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu. Tuy rằng Diêm Xuyên Ngân Đồng chỉ có lý trí thuần tuế, nhưng có lúc cũng không phải là lý trí thuần tuế là tốt nhất. Dù sao, rất nhiều lúc tu vi tăng lên cũng có liên quan với tâm tình. Tâm tình là một thứ huyền diệu, có thể khiến người ta mạnh mẽ hơn, có thể khiến người ta yếu đi. Nhưng Diêm Xuyên ngân đồng lại không có thứ ấy. Tuy rằng vừa bắt đầu tu vi tăng thêm nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua nhân thân Diêm Xuyên, Cương Thì Diêm Xuyên. Nhưng bây giờ Cương Thì Diêm Xuyên đã là thập bát trọng thiên. Nhân thân Diêm Xuyên cũng đi đánh cờ với chung Sơn. Nói vậy chắc cũng cách thập bác trọng thiên không xa. Nhưng hôm nay Diêm Xuyên Ngân Đồng chỉ xét riêng về tu vi mà nói cũng chỉ có thập lục trọng thiên. Càng tu luyện về sau càng khó. Diêm Xuyên Ngân Đồng bởi vì hy sinh tâm tình cho nên trời sinh có một sự thiếu hụt. Ngồi khoanh chân ở trong đại điện tìm hiểu 108 bức tranh vẽ này, Diêm Xuyên Ngân Đồng hình như đã ngộ ra. Đột nhiên, hai mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng mở ra, trong mắt lóm ra một đạo tinh quang. Bởi vì Diêm Xuyên Ngân Đồng với năng lực phân tiết lô giá cường đại, cho nên trận pháp tại Đại Tần Thành, Hàm Dương Thành, đều bị Diêm Xuyên Ngân Đồng cải tiến một ít. Trên những trận pháp này có cả thiên đạo. Nhưng ngay trong nháy mắt vừa nãy, Diêm Xuyên Ngân Đồng cảm thấy trận pháp mình bố trí bị vỡ nát. Ai? sắc mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng trầm xuống, đạt không đi ra khỏi bức tử điện. Diêm Đế Một đám đệ tử giáo trường bất tử hiếu kỳ nói. Diêm Xuyên Ngân Đồng lại không để ý tới bọn họ. Mà quay đầu nhìn về phía Đại Tần Thành. Phóng tầm mắt nhìn qua, hắn lại thấy phần mộ tiên vương nhằm vào miêu miêu, điệp hậu. Trận pháp Đại Tần Thành âm âm bể nát. Trong mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng thoáng nheo lại. Diêm Xuyên Ngân Đồng đẹp không muốn đi tới Đại Tần Thành. Nhưng trong nháy mắt hắn lại ngừng lại. Dường như nhìn thấu mục đích của phần mộ tiên vương. Diêm Xuyên Ngân Đồng quay đầu lại, bay về phía Tây Ngoại Châu. Tốc độ của Diêm Xuyên Ngân Đồng tất nhiên không thể so với được với phần mộ tiên vương. Bởi vậy hắn muốn ngăn cản phần mộ tiên vương căn bản không làm được. Cho nên hắn trực tiếp đi tới Tây Ngoại Châu chờ. Vèo! Diêm Xuyên Ngân Đồng bay về phía Tây. Đại Tần Thành! Phần mộ tiên vương đã bắt được miêu Miu và Điệp Hậu. Ha ha ha! Phần mộ tiên vương cười lớn cầm lấy miêu miêu và Điệp Hậu đã hôn mê, phóng về phía Tây. Tốc độ của phần mộ tiên vương tất nhiên cực nhanh. Không bao lâu, hắn đã tới Tây Ngoại Châu. Bước vào hoàn tuyền lộ, hắn nhanh chóng tiến vào thế giới đại thiện dương giang. Nhưng trong giây lát khi hắn vừa xuất hiện ở dương gian, ầm, một đạo kim quang chói mắt, xông thẳng đến. Chuyện gì vậy? Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. Trong lúc vội vã hắn chỉ có thể dơ một chữ nghênh đóng, ầm, kim quang huy lực cực lớn, đòn nghiêm trọng siêu cấp khiến vạn giảm hư không nổ nát. Cho dù là phần mộ tiên vương, thân hình cũng nhất thời lùi lại tới 10 trượng. Lớn mật. Phần mộ tiên vương quát lớn một tiếng. Hắn lại nhìn thấy cách đó không xa có 6.000 thiên đạo vần quan. Trên bầu trời thiên đạo có một con mắt kim sắc cực lớn. Phía dưới, Diêm Xuyên Ngân Đồng đang đứng. Thì ra Diêm Xuyên Ngân Đồng canh giữ ở nơi đây. Chuẩn bị cho phần mộ tiên vương một đòn trí mạng Tuy nhiên, thương thiên chi nhãn bên trên thiên đạo mặc dù đã dốc hết toàn lực cũng không làm gì được phần mộ tiên vương Phần mộ tiên vương, ngươi đi quá giới hạn rồi Ánh mắt diêm xuyên ngân đồng lạnh như băng nói Là ngươi, diêm xuyên Ha ha, ngươi cũng muốn ngăn ta sao Ngày xưa ngư dựa vào lực lượng một quốc gia cũng khó có thể ngăn cản được ta khống chế Đại Thế Tôn. Bây giờ ở tại thế giới đại thiện của ta, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Giao miêu miêu và điệp hậu ra đây, bản thể vô cùng quan tâm tới các nàng. Diêm xuyên ngân đồng lạnh lùng nói. “A, có bản lĩnh ngươi đến mà lấy. Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Âm. Trong nháy mắt 6.000 thiên đạo đã bao phủ xung quanh phần mộ tiên vương. 6.000 thiên đạo tuần toàn đến từ thế giới đại thiên, thế giới đại ác nhanh chóng lao về phía phần mộ tiên vương. Âm âm âm. Vô số lực lượng loạn lưu cùng cuộn xong thẳng đến. Lực lượng loạn lưu cường đại. Đối phó với người khác còn được. Nhưng phần mộ tiên vương lại là chiếc cường giả trong thiên hạ đạt tới thập bát trọng thiên. Ha ha ha, một chút tiểu đạo cũng dám ở trước mặt ta làm càng sao. Diêm xuyên, ngươi tìm nhầm đối thủ rồi. Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Tiếp đó hắn vung tay lên, hình thành cự trưởng đánh lên trời. Âm, 6.000 thiên đạo âm âm bị cự trưởng kia đập vụn. Cựu trưởng quét ngang tất cả. Thủ đoạn của Diêm Xuyên Ngân Đồng nhất thời mất linh. Sao? Sắc mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng trầm xuống. Không có tác dụng, phá. Phần mộ tiên vương ầm ầm đánh một trưởng vào trên người Diêm Xuyên Ngân Đồng. Bành, Phụt. Diêm Xuyên Ngân Đồng nhất thời trọng thương, phun ra một bốn máu tươi. Phần mộ tiên vương quá mạnh mẽ. Hắn là chiếc cường giả trong thiên hạ đạt tới thập bát trọng thiên. Diêm xuyên ngân đồng căn bản không thể đỡ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 41 lửa giận của Diêm xuyên. Tờ! Rông nháy mắt, Diêm xuyên ngân đồng đã bị đánh xương cốt tận nát ngã xuống mặt đất phía xa. Phần mộ tiên vương đạt ở trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống diêm xuyên ngân đồng phía dưới. Lúc này diêm xuyên ngân đồng đã không có lực đánh trả nữa. Sự chênh lệch giữa hai người quá xa. Không mạng chi hồn. Hừ, ngươi còn kém xa. Lần này ta không giết ngươi. Ngươi đi báo cáo với bản thể của ngươi đi. Lần sau còn dám đến đây. Đừng trách ta không khách khí. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Ánh mắt diêm xuyên ngân đồng lạnh lẽo nhìn phần mộ tiên vương, ngã trên mặt đất, vẽ mặt âm trầm không nói gì. Hờ! Phần mộ tiên vương hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lớn một cái, bay về phía cương vực bất tử. Vô cùng khó nhọc, diêm xuyên ngân đồng mới bò dậy nổi. Hắn dựa lưng vào phía dưới một gốc cây to, nhìn theo bóng dáng phần mộ tiên vương rời đi. Diêm xuyên ngân đồng hít sâu một hơi. Bản thể ta đã cố gắng hết sức lực của mình để ngăn cản. Ta hiểu rõ ngươi quan tâm đến Miu Miu. Nhưng chỉ bằng vào quyết tâm nghênh chiến của ta vẫn chưa đủ, hẳn phải chết. Cuối cùng vẫn thua rồi. Lúc này là thời khắc cuối cùng để ngươi đột phá. Bằng vào lý trí thuần tuổi, ta không thể thông báo với ngươi để đề phòng quấy rầy ngươi đột phá. Ta không có tình cảm cho nên trách ta cũng không có tác dụng. Sự cường đại của ngươi mới là quan trọng nhất. Chỉ mong ngươi có thể mau chống đột phá. Diêm xuyên ngân động hít sâu một cái nói. Diêm xuyên ngân đồng khoanh chân ngồi ở dưới cây to, điều tức tu dưỡng bản thân. Gia tộc phần mộ thị cương vực bất tử. Gia chủ, người đã trở lại. Phần mộ lân cốt vui vẻ nói. Cách đó không xa, phần mộ tiên vương dẫn theo miêu miêu và điệp hậu hôn mê hạ xuống phía trước tiên vương điện. Phần mộ lân cốt chuẩn bị tất cả vật liệu làm tế đàn. Ta muốn Đại Đạo Tôn tỉnh lại. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vâng. Phần mộ lân khốt kêu lên. Sau khi ra lệnh một tiếng tất cả phần mộ thì đều bắt đầu hoạt động. Lấy nội tình vài kỹ tìm một ít vật liệu thật dễ như trở bàn tay. Gia chủ, Đại Đạo Tôn này tỉnh lại có phải giống như Đại Thế Tôn hay không? Sau khi phần mộ lân cốt bàn giao xuống, liền đến hỏi dò phần mộ tiên vương nói. Đương nhiên không phải. Đại đạo tôn là người cao quý tiếp cận mệnh số nhất tất nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Thậm chiếc ta muốn luyện hóa các nàng cũng khó hơn so với đại thế tôn gấp mấy lần. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Nhưng miêu miêu và điệp hậu chỉ có thập tứ trọng thiên A, Ngươi biết cái gì? Cái ta quan tâm chính là mệnh cách chứ không phải là tu vi. Mặc dù đại đạo tôn bây giờ là thập tứ trọng thiên, đã khó luyện hóa rồi. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vâng, ta muốn một lần nữa mở ra một không gian. Ta cho ngươi 10 ngày. Đưa tất cả những vật liệu cần thiết cho tế đàn tới đây. Phần mộ tiên vương ra lệnh, vâng, phần mộ tiên vương bước vào tiên vương điện. Hắn đặt miêu miêu, điệp hậu ở trong đại điện. Bàn tay phải phát ra hào quang 19 màu chật điểm một cái vào trong hư không? Vù, hư không đột nhiên xuất hiện một quan điểm 19 màu. Ánh sáng dần phóng to. Phần mộ tiên vương nhanh chóng cho thêm vào phía bên chút lực lượng. Âm âm âm. Sau thời gian 10 ngày, phần mộ tiên vương nhẹ buông tay phải xuống. Gia chủ, vật liệu đã chuẩn bị xong. Phần mộ lân cốt cung kính nói. Ú, vinh, quy quy, mơ, đi thôi. Theo ta vào không gian nhỏ này. Phần mộ tiên vương dẫn theo miêu miêu. Điệp hậu đạc không tiến vào trong, vù, phần mộ lân cốt cũng bước vào. Trong nháy mắt, bọn họ đã tiến vào một không gian đặc biệt. Trong không gian này, 3.000 thiên đạo vần quan. Đó là một thảo nguyên minh môn. Nhanh! Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vâng! Dưới sự thao túng của phần mộ lân cốt, vô số thiên tài đệ bảo nhanh chóng bày ra khắp nơi. Một tế đàn lớn từ từ được xoay lên. Trên mặt đất một nửa là xương khô, một nửa xanh ung tươi tốt. Bên trên tế đàn lớn phát ra từng ánh hào quang màu vàng lập lòi. Gia chủ tế đàn đã chuẩn bị xong. Phần mộ lân cốt cung kín nói. Được. Phần mộ tiên vương gật đầu một cái, sau đó đặt miêu miêu, điệp hậu lên bên trên. Hai nàng lúc này vẫn đang hôn mê. Trong luân hồi lúc đó, sinh tử hai phần. Phần mộ vừa ra, sinh tử đều mai tán. Phần mộ tiên vương quát to, ầm. Lực lượng cùng cuộn xông thẳng vào cơ thể của hai nàng đi. Vù! Hai nàng rung lên bần bật, sắc mặt đều lộ vẻ đau khổ dữ tận. Phần mộ tiên vương đang nhanh chóng luyện hóa hai nàng. Nhưng dù sao hai nàng có nội tình của đời thứ nhất quá mạnh mẽ. Đại Đạo Tôn, người tiếp cận mệnh số nhất, sao có thể dễ dàng luyện hóa như thế. Phần mộ tiên vương nhanh chóng luyện hóa thôi thúc. Phần mộ lân cốt đứng bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Hai nàng đau khổ, dần dần tỉnh lại. Meo Miu miu đau khổ kêu to. Tỉa tỉa! Điệp Hậu đau khổ kêu. Muội muội tỷ tỉ, tỉ có lỗi với muội. Miêu miêu kêu lên. Không, ta không sao. Tỉ tỉ tỉ đi mau đi. Tỷ thông qua khế ước đi tới chỗ Diêm xuyên kia. Bất kỳ ai cũng không ngăn được tỉ. Đi mau đi. Điệp Hậu khóc kêu lên. Không, ta không đi. Miêu miêu nhịn đau khổ kêu. Đi sao? Các người bất kỳ ai cũng không được đi Ha ha ha ha Phần mộ tiên vương cười to nói Âm âm âm Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong đầu của hai người Hai nàng đau khổ dường như đang chịu ngàn đau băm thơi A! Hai nàng đau khổ kêu lên Muốn luyện thành hắn cần thực hiện trong 21 ngày Âm Sau 21 ngày, thân hình hai nàng đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, hai mắt các nàng liền trở nên trống rỗng. Rốt cuộc đã luyện hóa xong. Phần mộ tiên vương hiếp sâu một cái nói. Gia chủ, đã xong rồi sao? Phần mộ lân cốt vui vẻ nói. Đi ra ngoài đi. Phần mộ tiên vương nói. Vâng. Hai người nhanh chóng bay ra khỏi không gian nhỏ. Phần mộ lân cốt đứng ở một bên, phần mộ tiên vương lại nhìn điểm nhỏ 19 màu trước mặt. Bên trong điểm nhỏ là miêu miêu đã bị luyện hóa. Có lẽ Đại Đạo Tôn chiêu nạt vận đạo trong thiên hạ, chiêu nạt bản thể của ngươi đời thứ nhất. Vận đạo trong thiên hạ chỉ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Đại Đạo Tôn quát lên, ầm. Quan điểm nhỏ trong nháy mắt tỏa ra hào quang chói mắt Cùng lúc đó tất cả thế giới đại thiện chật phát ra vô số ánh sáng hồng lam trùng thiên Tiếp theo ánh sáng hồng lam lao nhanh hội tụ về phía tiên vương điện Âm âm âm Cùng lúc đó bốn giới gần như đều rung rảy mạnh Vận đạo cùng cụm nhanh chống lao nhanh hội tụ về phía thế giới đại thiện Vô số vận đạo từ khắp nơi trong thiên hạ hội tụ. Bất luận là đại trăng, đại chua, hay là thế giới đại thiên cũng vậy. Vận đạo cùng cụm dường như tìm tới chủ nhân chân chính vậy. Vận đạo cùng cụm đến, không ai ngăn cản nổi. Võ chiếu, liên thần đều mờ mịt nhìn lên trời. Mà đúng lúc này, nhân thân Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên đang nói chuyện cùng với Trung Sơn. Đột nhiên, sắc mặt hai Diêm Xuyên đại biến. Thế nào? Trung Sơn bất ngờ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 13 chương 42 trả cái giá thê thảm nhất. Tờ! A xem ra nhất định phải báo. Lửa giận của Diêm Xuyên đã đốt cháy cửu thiên. Một trưởng vừa nãy cho dù là cường giả có thực lực thập thức trọng thiên cũng không thể nào dễ dàng đánh ra như vậy. Không, thập thức trọng thiên cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Lão Xuyên Sơn Giáp đã đạt tới tu vi thập lục trọng thiên. Hơn nữa thân thể của Lão Xuyên Sơn Giáp cực kỳ mạnh mẽ lại không địch nổi một trưởng của Diêm Xuyên. Thập bác trọng thiên. Trong nháy mắt mọi người cảm thấy kinh ngạc Chẳng lẽ là thập bát trọng thiên sao? Diêm xuyên là tu vi thập bát trọng thiên sao? Nếu như Điệp Hậu, Miêu Miêu có chuyện Diêm xuyên nhất định sẽ có một trận chiến kinh thế với phần mộ tiên vương Thập bát trọng thiên Nếu vậy phần mộ tiên vương khẳng định không giết chết được Diêm xuyên Như vậy Nếu như Diêm Xuyên thắng, hắn có thể quay đầu lại gây phiền phức cho mình hay không? Cho dù Diêm Xuyên thất bại, hắn có thể giận cá chém thớt tìm mình để trút giận hay không? Một đám cường giả tuyệt thế lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng bọn họ đều lắc đầu một cái không muốn lại dính dáng vào vũng nước đục tranh đoạt này nữa. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy bi ai. Trong trăm vạn năm qua, thế giới đại thiện bọn họ có một bước nhảy lớn. Bọn họ vốn cho rằng bốn giới hợp nhất có thể lấy thế giới đại thiện làm chủ đạo. Nhưng hôm nay bọn họ lại bi ai phát hiện, bốn giới mỗi giới đều có cường giả tuyệt thế sinh ra. Thế giới đại thiện ngoại trừ phần mộ tiên vương ra, một đám thập lục trọng thiên mình cũng thật là bi Trong nháy mắt hai diêm xuyên đã vọt qua hoàng tuyền lộ. Cửa hoàng tuyền lộ, diêm xuyên ngân đồng trên người đầy vết thương chờ hai người. Trong mắt hai diêm xuyên chật hiện lên một sự tức giận. Bọn họ đều trách diêm xuyên ngân đồng không sớm thông báo cho bản thể. Nhưng hai mắt diêm xuyên ngân đồng trong suốt. Đứng ở phương diện lý trí nhất. Diêm xuyên ngân đồng phải bảo đảm bản thể không thể mất đi cơ hội quý giá nhất kia Không cần lo lắng cho ta Các ngươi đi tìm phần mộ tiên vương đi Diêm xuyên ngân đồng lắc đầu nói Hai diêm xuyên nhìn nhau một chút cũng không muốn chậm trễ nữa Cả hai đạp không phóng về phía cương vực bất tử Ẩm um, Chỉ một lát sau Hai người dẫn theo hai trận gió bão xuất hiện phía trên bầu trời cương vực bất tử. Cương vực bất tử, vô số vận đạo cùng cuộn hội tụ. Bên trong tiên vương điện. Phần mộ tiên vương ngồi ở bên trên bão tọa. Nhìn quả cầu nhỏ phát ra 19 màu ở ngay trước mặt. Vô số vận đạo hội tụ vào bên trong. Trong mắt phần mộ tiên vương lón ra một sự thoải mãn. Phần mộ lân cốt đứng bên cạnh giật mình, đạt không đi ra khỏi ngoài điện. Trưởng lão, một đám kiêu hùng thế giới đại thiện truyền tin tức đến. Diêm Xuyên đã đến rồi. Một con cháu phần mộ thì kêu lên. Diêm Xuyên sao? Vân Cương thì Diêm Xuyên và nhân thân Diêm Xuyên tất cả đã trở lại đại Tần thành. Bọn họ hình như muốn đến thế giới đại thiện của ta. Con cháu phần mộ thị kia nói Ta đã biết Người đi xuống đi Sau khi phần mộ lân cốt phân phó Lập tức vào điện Gia chủ, hai diêm xuyên đã tới rồi Đến thì cứ để chúng đến đi Đại thế đã thành Hắn đến cũng vô dụng Phần mộ tiên vương trầm giọng nói Vâng Phần mộ lân cốt lộ vẻ tự hào nói Hai người nhìn vận đạo hội tụ, nhưng không lâu sau, ầm, hai trận gió bảo ầm ầm sông thẳng về phía cương vực bất tử. Gió bão vừa qua, khu vực xương khô nhất thời có vạn cốt không ngừng bay lên trời. Trong khu vực sinh cơ nhất thời vạn linh khuất phục. Hồng quan thông thiên, lửa giận của diêm xuyên ngưng tụ như thật đang thiêu đốt cả bầu trời. Tiên Vương Điện Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên chật hiện lên một hàng khí Nhân thân Diêm Xuyên đưa tay phải ra, đột nhiên vung lên Ẩm, trưởng cương cực lớn xong tới Trưởng cương qua, hư không hoàn toàn vỡ tan Một đám phần mộ thì phát ra những tiếng hét thảm Lúc này, bên trong tiên vương điện đột nhiên cũng phát ra một cử chưởng 19 màu cực lớn. Âm! Um, hai chưởng xong tới càng lúc càng phá hoại khắp nơi. Rất nhiều nơi nổ làm từng mảnh. Thập bác trọng thiên. Bên trong tiên vương điện truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc của phần mộ tiên vương. Diêm xuyên vung tay lên, bụi bậm chật lắng xuống, lộ ra tiên vương điện phía xa. Phần mộ tiên vương từ trong đại điện đi ra, trong mắt lón ra một sự kinh ngạc. Hắn trừng mắt nhìn về phía hai diêm xuyên đang đứng ở giữa không trung. Phần mộ tiên vương, miêu miêu và điệp hậu đâu? Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói. Phần mộ tiên vương lại không hề sợ hãi, cao giọng cười to nói. Ha ha ha ha, vận đạo bốn giới hội tụ, ngươi vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Sao? Ánh mắt nhân thân diêm xuyên đầy lạnh lẽo. Các nàng đã bị ta luyện hóa. Giống như đại thế tung ngày đó, hai nàng sẽ rất nhanh làm việc cho ta. Phần mộ tiên vương cười to nói. Ngươi muốn chết. Nhân thân diêm xuyên quát to một tiếng, sau đó đưa tay đánh ra một chưởng về phía phần mộ tiên vương. Vù! Phần mộ tiên vương đạt không trong nháy mắt xông lên mây xanh. Muốn đánh, vậy vào bên trong vô cực đi. Với lực phá hoại của chúng ta, thiên địa này sẽ không thể chịu đựng nổi. Phần mộ tiên vương cười to nói. Phần mộ tiên vương xông lên mây xanh. Âm! Nhân thân diêm xuyên một chưởng đập nát tiên vương điện. Nhưng lúc này, bên trong tiên vương điện, cái gì cũng không cần, chỉ có vô số vận đạo hội tụ đến. Tiếp theo chúng lập tức biến mất không còn tâm hơi. Phần mộ tiên vương tự có thủ đoạn cường đại. Hai diêm xuyên nhất thời không có cách nào tìm được vị trí của miêu miêu và điệp hậu. Sắc mặt diêm xuyên lạnh lẽo trên mặt lộ vẽ dữ tận. Cả hai nhìn phần mộ tiên vương. Đang ở trên không trung bay về phía vô cực. Hờ! Hai diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo một chiến ý hừng hực, hai diêm xuyên đuổi theo phần mộ tiên vương, nhanh chóng truy sát. Đã lâu diêm xuyên không có giận dữ phát hỏa như vậy. Miêu Miêu gần giống như vẫy ngược của diêm xuyên. Bất kỳ ai cũng không thể chạm vào. Ai dám động vào. Sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm nhất. Bất kể là ai. Cho dù là phần mộ tiên vương cũng nhất định phải trả cái giá thê thảm nhất. Âm. Um, hai Diêm Xuyên rời khỏi phạm vi thiên điện tiến vào trong vô cực. Đúng là vẫn dám đến sao. Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Diêm Xuyên trong cơn giận dữ. Lúc này tất nhiên không có nhiều lời vô nghĩa. Điều diêm xuyên cần lúc này chính là đánh ngã phần mộ tiên vương khiến hắn phải thả miêu miêu ra.